các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đối với anh không có cảm giác hạ lâm Đế nhìn chằm chằm về mặt trộn dạ của cô rồi mới mở miệng cần anh cầm gương tới cho em soi không em thật không nói dối đào quỳnh khó chịu quay mặt đi không dám nhìn thẳng ánh mắt của anh dù sao em nói cái gì anh đều không tin lý do gì có quan trọng sao lý do kia quá hoang đường anh làm thế nào có thể tin tưởng được vậy anh rước cuộc muốn em làm thế nào Cô rũ mắt, giọng nói thể hiện sự bất đắc sĩ Ban đầu cô lựa chọn không chào mà đi Chính là sợ không hạ được quyết tâm cự tuyệt anh Vốn tưởng rằng một năm trôi qua Anh có thể quên đi Không ngờ anh vẫn không buông tha Cô từng cho là mình đủ vững vàng Để buông xuống đoạn cảm tình này Không ngờ anh vừa xuất hiện Lập tức đem mọi cố gắng của cô hóa thành hư không Không chút khách khí Phá vỡ lớp nguy trang của cô Lòng cô như cũ mềm nhũn trước anh quay lại bên anh đi. đây mới là mục đích của hạ lâm đế. Đào khuyên nhìn anh, môi run dày mím lại. Nếu như có thể, cô cũng rất muốn làm như vậy. Hiện tại không có lời nào để nói rồi à? Em thật là quá ác độc. Anh cười khổ, khuôn mặt đột nhiên đen lại. Em đã không chịu nói thật, vậy thì cứ theo ý của anh đi. Cô thấy anh tức giận, hốt hoảng kêu lên. Hạ lâm đế, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Một năm không gặp, anh có rất nhiều thứ để làm với em. Sau đó đảo Quynh suy dụp hạ bà vai Về mặt tràn đầy thất bại Ban đầu cô hạ quyết tâm rất lớn Mới rời khỏi được anh Theo thời gian trôi qua Thật vất vả mới đem tình cảm phong tỏa Ở đáy lòng Không ngờ vừa đụng phải anh Tất cả phòng bị điền nhanh chóng tan rã Hồi tưởng lại tình cảnh triển miên đêm qua Cô thật là muốn đào một cái hang trôn mình Cô chả mê trong dịu dàng của anh Bởi vì nụ hôn cùng bút ve của anh Mà lạc lối Hiện tại mới hiểu được Cô căn bạn chưa bao giờ quên anh. Đảo Quỳnh, mày phải tỉnh táo lại, vì tốt cho anh, rời đi mới đúng. Cô hít sau một cái, chấn định tâm tình đang rối loạn. Chỉ cần không thái phạm là được, nghĩ đến đây, cô lập tức bước xuống sàn nhà, cầm quần áo lên mặc vào. Khi cô cầm tử sách đặt ở trên bàn bên giường lên, đang muốn rời đi, một dạo nói khàn khàn vang lên, khiến cô dừng lại. Lên lên lút lút rời đi, đã trở thành thói quen của em rồi à? Đào khuyên lưng cứng đờ không xoay người trả lời Trời sắp sáng rồi Em còn phải đi làm Cái này lý do thật là vớ vẩn Lời vừa nói ra khỏi miệng cô thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình Không chào một tiếng đã muốn đi rồi Em gấp gáp đến vậy sao Hạ lâm đế ngồi dậy Mịn cưỡng dương mắt Vẫn muốn phủ nhận quan hệ với anh sao Nghe vậy cô thân thể chấn động Quan hệ cái gì chỉ là lên giường thôi Cô quay đầu đối mặt với anh Vẫn còn chưa xác định rõ Hạ lầm đế ngoác tay ý bảo cô tới đây Đào khuynh sợ hãi hốt hoảng quay ngược lại mấy bước Anh nhắm mắt lại lạnh nhạt mở miệng Em không tới đây anh sẽ qua đó đấy Cô trừng lớn trong mắt Có lời gì trực tiếp nói như vậy là tốt rồi Nói Bây giờ chúng ta là quan hệ như thế nào Em không có ý định cùng anh hợp lại Xảy ra quan hệ chỉ là một lúc không kìm hãm được Là ngoài ý muốn thôi cuối cùng cũng có váng đầu Vẫn kiên trì lập trường của mình Thế nhưng đêm qua có người kêu yêu anh Còn muốn anh yêu Những thứ kia tất cả không tính toán gì hết rồi à Hạ lầm đề kéo cô ngã ngồi trên mình Đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đào bừng của cô Đào khuyên nhớ lại Mình đã cỡ nào phóng đãng hướng anh cầu hoan Xấu hổ không dám nhìn anh Châu nói Cùng anh lên giường Thật chỉ là ngoài ý muốn của em Anh không quên phản ứng nhiệt tình của cô Nếu không phải yêu Cô sẽ không thể nào để cho anh làm bậy như thế Cô củi đầu quật cường nói Khi đó cái gì cũng có thể nói. Đó cũng là phản ứng chân thật nhất. Là không lừa được người. Không phải em đã sớm nói là không có yêu anh. Lần nữa bị anh dò xét. Cô thật sự không chống đỡ được. Thẹn quá, hóa giận hô lên. Tiểu Quynh, em không có yêu cũng sẽ cùng người khác phát sinh quan hệ sao? Hạ Lâm đế mà không chút thay đổi, nhẹ dọng hỏi như thế. Bởi vì bị hấp dẫn, đó là phản ứng sinh lý thôi. Thừa dịp. Anh mua tay ra, Đạo Quỳnh thật nhanh từ trên người anh rời đi. Nếu như không phải anh, cũng là người khác. Đúng, tình một đêm cũng không có gì lạ lắm. Không có gì là lạ. Hạ lầm đế nheo đôi mắt đen, giọng nói trở nên lạnh lùng. Dưới loại tình huống này, cho dù là người khác, em cũng sẽ như vậy. Câm miệng. Cô cư nhiên ở trước mặt anh nhắc tới người khác. Anh liền giận dữ kêu lên. Đạo Quỳnh sợ hết hồn. Nhìn vào cặp mắt đen đang tức giận kia, ngực căng thẳng. Hạ Lâm Đế, cực ít thấy bộ dạng tức giận như vậy của anh, đột nhiên cô cảm thấy mỗi mình đau xót. Em không phải người như vậy, đừng có lừa anh, Đào Khuynh. Hạ Lâm Đế hoàn toàn bị cô ngoan cổ chọc giận, tập nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net